Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 16 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 118 U Đô Cũng may có Lý Thành Bảo Kê, chỗ của chú Bộ Đầu cũng không nói cái gì. Ở dưới Lý Mộ cùng với liễu Hàm Yên bận rộn bất kể ngày đêm. Nửa tháng sau... Tất cả công việc của nhà ma đã được chuẩn bị xong. Bản hiệu tiệm sách Tứ Hải đã bị tháo xuống, đổi thành hai chữ to u Hai chữ U-đô này là Liễu Hàm Yên chuyên môn mời người viết. Thể chữ tà mị yêu dị làm cho người ta nhìn một cái, cũng dẫn tới không ít dân chúng dừng chân. Đại đa số dân chúng đối với hai chữ u này đều là không xa lạ. Dù sao trong cái chuyện xưa thần tiên ma quái, Bọn họ từ nhỏ đến lớn đã nghe, Udo quỷ dực là một địa danh tần suất xuất hiện cực cao. Lời đồn, ở phía Tây Bắc Tổ Châu, chỗ địa thế tiếp cận thấp hơn 3.600 dặm nơi mặt trời lặn xuống. Có nơi 8 hướng âm U, tên là Udo. Udo, diện tích 20 dặm, hàng năm bị quỷ dụ bào phủ là quốc gia của quỷ. Miêu tả về Udo. Vô luận là chuyện xưa quỷ quái trong miệng của dân chúng đời thường tương truyền hay là tiểu thuyết chí quái trên phố truyền lưu đều có đề cập. Trong cửa chính mở rộng của cửa hàng chính là một mảng tối đen tựa như thật sự đi vào trong cái nơi âm quỷ đó. Phối hợp hai chữ u đô quỷ dị kia, rất nhiều người nhìn thoáng qua trong lòng sợ hãi. Xem não nhiệt là thiên tính của con người, một cửa hàng kỳ quái ở trên đường mới mở Tự nhiên hấp dẫn đến không ít tầm mắt. Không ít người tụ tập ở bên ngoài cửa hàng, vừa hướng mắt vào bên trong quan sát, vừa nhỏ giọng nghị luận. Đây là cái tiệm gì vậy? Trước kia sao mà chưa từng thấy? Cửa hàng hẳn hoài nghe, sao mình lại đặt cái tên tà môn vậy chứ? Tà nhớ nơi này trước kia là tiệm sách, về sau ông chủ tiệm sách có con, con trai chết, liền đã bán tiệm sách rồi. Tiệm này rốt cuộc để làm gì? Có ai biết không vậy? Trong lúc mọi người nghị luận, mấy cái tiểu nhị từ bên trong chuyển ra một cái bàn, lại mang một thỏi bạc đặt lên bàn, nói với mọi người. Các người, có ai dám đi vào tiệm, đi một vòng, thỏi bạc này liên là của các người. Lời vừa nói ra, đám người một lần nữa xôn xao. Thật chứ? Thật hay là giá? Bạc này sợ là phải 10 lượng, vào tiệm dạo một dòng, liên có 10 lượng bạc. Trong hồ lô của chủng quầy, cửa hàng, rốt cuộc bán thuốc gì đây? Mười lượng bạc, không phải là món tiền nhỏ, đủ dân chúng tầm thường chi tiêu một năm còn dư không ít. Có không ít người lập tức nóng mắt hẳn lên. Chẳng qua, động lòng thì động lòng, ai cũng biết. Tiền này không có dễ lấy như vậy đâu. Không có ai vô duyên vô cớ, một món bạc lớn như vậy đem tặng cho người ta. Trong đó nhất định có ẩn quốc rồi. Một thỏi bạc trắng bóng kia hấp dẫn được không ít người, khiến cho dân chúng dây xem càng ngày càng nhiều. Lại dẫn như cũ Không có ai dám vào Được ta đến Một khắc nào đó Một tráng hán tách đám người đi ra Hỏi tiểu nhị ở cửa nói Ta từ bên trong lượng một dòng Mười lượng bạc này là tiền của ta sao Tiểu nhị gần đầu nói Đây là trưởng quầy của chúng ta nói mà Tráng hán quay đầu Nói với mọi người Cái này chính mồm bọn họ nói Chỉ cầu ta từ bên trong đi ra Mười lượng bạc này chính là của ta Bởi mọi người làm chứng cho ta nha. Vào đi, đi vào đi. Xem xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Ở trong tiếng ồn ào của mọi người, Tráng Hán sải bước đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng một màn tối nhiều mực, mọi người ở bên ngoài nhìn không ra chiêu trò gì, chỉ nghe bên trong thường thường truyền đến tiếng của đại hán hò hét, kéo theo làm trái tim của bọn họ cũng thắt lại. Tùy biết 10 lượng bạc này không có dễ kiếm. Nhưng mà bên trong rốt cuộc có cái gì? Có thể khiến cho trán hán bảy thước kiều thảm thiết liên tục. Trong lòng của mọi người rất là tò mò, lại không ai dám vào xem. Một lát sau, đại hán rung rẩy từ bên trong đi ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Dịnh cái bàn mới có thể đứng dưỡng được. Hắn quể quải nhìn cái tên tiểu nhị kia hỏi. Mười lượng bạc này ta có thể cầm đi chưa? Tiểu nhị nhúng dài nói. Đứa, nó là của ngư rồi. Đại hán cầm bạc lập tức bị đám người kích động bao giây. Nè nè, trong đó rốt cuộc có cái gì vậy? Nói nghe đi. Người vừa rồi kêu lên là cái gì? Ở bên trong rốt cuộc có cái gì vậy trời? Đại hán bị mọi người dây quanh thẳng sống lưng nói. Không có gì, mấy cái tiểu nhị giả thần giả quỷ dọa người thôi, cũng chỉ dọa những kẻ nhát gan. Có người không tin hỏi, thật sự không có gì dọa người sao? Đại hán lắc đầu nói, không có, không có mà chân người rung rung cái gì vậy? Đại hán cầm bạc, tắt cái đám người ra, ngên ngang rời đi. Khi mà đến hỉ lâu dần yên cát, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai chú ý, hắn lập tức lắc mình đi vào. Cửa U-Đô, mọi người ở tài chỗ đánh giá bên trong cửa hàng. Rốt cuộc có kẻ to gan đi lên hỏi tiểu nhị kia, ta đi vào lượng một vòng còn có mười lượng bạc không? Tiểu nhị lắc đầu nói, không có mười lượng, sao người thứ nhất đi vào chỉ cần có thể tự mình đi ra thưởng cho một đồng. Hả? Mới mới đây mà bây giờ xuống còn có một đồng. Kinh thường ai chứ? Đi thôi đi thôi. Nghe nói không có mười lượng bạc thưởng, đại đa số mọi người đều lập tức giải tán. Vừa rồi, đại hán kia kêu thảm như vậy, trong lòng của bọn họ cũng sợ rồi. Mười lượng bạc còn đáng giá mạo hiểm, một đồng tiền vẫn là quên đi. Đại bộ phận dân chúng dây xem giải tán, nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ ở lại. Bọn họ cũng không phải là ham một đồng kia, thuần túy là lòng hiếu kỳ quấy phá. Ngày thường, trừ xem nghe diễn khúc thì không có bao nhiêu hạng mục giải trí. Cửa hàng tên Udo này cũng không biết đang làm cái trò trống gì cho người ta tràn đầy cảm giác mới lạ. Rốt cuộc, vẫn có người nhịn không được tò mò trong lòng, đi vào cửa hàng. Cửa sổ trong tiệm đã sớm bị che lại, mặc dù là ban ngày, trong cửa hàng cũng là một mảng tối tâm, đưa tay không thấy nằm ngón, chỉ có cách mỗi vài bước một ngọn nến tản ra một ánh sáng yếu ớt. Một người ôm tâm lý tò mò, đi hai bước, chợt có một khuôn mặt quỷ xuất hiện ở trước mặt. Quỷ kia mặt xanh nanh vàng, dữ tợn khủng bố. Đầu lưỡi dương ra ba tắt, suýt nữa để dọa mất linh hồn nhỏ bé của hắn rồi đang kinh quản lập tức đánh một quyền tới nện tới trước mặt con quỷ mặt xanh kia chỉ nghe con quỷ đó ai cha một tiếng ôm mặt kêu rên không dứt người nọ ngẫn ra một phen là người quỷ xanh ôm mặt nói khách quan ngài hạ thủ quá nặng tay rồi người nọ lúc này mới nhớ tới vừa rồi hắn tự kia nói giật mình nói ra thì ra là đóng giả quỷ sao Biết trong tiệm này đều là quỷ giả, lá gan quáng lập tức lớn hơn rất nhiều, nên ngang đi về phía trước. Chỉ chọc lát sao, liền gặp quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, quỷ không đầu, còn có cương thi khóe miệng chìa răng nanh. Cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà khi những quỷ quái này từ trong bóng tố nhảy ra, hẳn vẫn bị dọa sợ cho giật mình. Khi đi ra khỏi cửa hàng, chân đã không một chút nhũng ra rồi. Chương 119, Nhị yêu. Một tiểu nhị đứng ở cửa cười hỏi, khách quan cảm giác thế nào, kích thích không? Người nọ lao mồ hôi lạnh trên trán nói, thật là cô mẹ nó kích thích ghê ruông. Tuy lãng bị quỷ quái bên trong dọa rất nhiều lần nhưng mà không thừa nhận cũng không được, đều là chuyện rùng mình một cái. Ở trong u đô này đi một vòng quá thật cảm nhận được kích thích lầu xanh kỷ diện các nơi không thể trải nghiệm được. Trước kia, nghe được quỷ quái yêu ma, ai mà không kinh hồn cán đảm, bọn họ ngày thường đối với quỷ vật chỉ dám nhìn từ xa, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế. Tuy là biết những cái thứ này đều là giả, nhưng mà nháy mắt bị dọa vẫn là một loại cảm giác kích thích mới mẻ. Trong Udo, Lý Mộ mặc áo trắng, tóc tai bù xù, sau khi mang một khách nhân dọa chạy đến mất dài luôn, trên mặt quỷ tái nhợt hiện ra một nụ cười trong cơ thể của hắn đã tụ tập không ít cảm xúc sợ hãi, nói lên cái phương pháp đóng giả quỷ này á, dọa người hấp thu cảm xúc sợ hãi là có thể làm rồi. Tuy là hôm nay khách nhân không có nhiều, nhưng mà chỉ cần cửa hàng tuyên truyền nhiều một chút nữa, hô lên khẩu hiệu khai trương đại hạ giá, miễn phí du lịch Udo, tin tưởng không cần tới dài ngày cảm xúc sợ hãi của hắn thì có thể diệt mãn Đến lúc đó chỉ cần có được đủ phát lực. Hắn có thể trực tiếp ngưng phát, hoàn toàn có thể thoát khỏi lão đạo đầu đường kia, nguyên rũa tử dòng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Mộ trang đầy nhiệt tình, bóng người, nhoán lên một cái, xuất hiện bên cạnh một thiếu nữ vừa mới tiến vào nhà ma. nhất miệng cười, điềm nhiên nói, Ta đã chết thật thảm, đền mạng cho ta đi. Thiếu nữ kia dọa sụp đổ khóc to, Sau khi mà thân thể rung rung một trận Bu bàn chân của Lý Mộ Ước sủng một mảng luôn U đô làm ăn So với Liễu Hàm Yên dự đoán tốt hơn rất nhiều Nàng căn bản không có nghĩ ra Vì sao mà có nhiều người như vậy Thích tìm kiếm kích thích Nguyện ý để cho người khác đóng giả quỷ Đem dọa bọn họ Nàng cùng với giảng giảng Chỉ đi vào có một lần liền không còn tới gần ở chỗ đó nữa Cái loại địa phương khủng bố đó đi một lần Cho dù là cho tiền nàng Nàng cũng không muốn thử đâu Cách dách Truyền đến tiếng Lý Mộ luyện kiếm Liễu Hàm Yên bước chân điểm nhẹ Cả người liền bay lên Lướt qua từ sân vững vàng đáp trong sân nhà của Lý Mộ Sau khi mà Lý Mộ dạy Dược nham khinh thân thuộc Nàng liền không có thích đi cửa nữa Liễu Hàm Yên đứng trong sân Nhìn Lý Mộ Cảm xúc sợ hại của người thu thập thế nào rồi Lý Mộ thu hồi kiếm nói Sập xỉ rồi ù đô, khai trương đại hạ giá, miễn phí suốt 10 ngày, mỗi ngày đều có khách nhân nối liền không nhất. Lực lượng cảm xúc của người thường tuy là mỏng manh nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Cảm xúc sợ hãi trong cơ thể của Lý Mộ, tích góp đã đủ rồi. Nếu không phải là phách lực hàng triết đưa cho hắn không đủ, không đủ để luyện quá cảm xúc sợ hãi mà hắn thu thập được. Hắn bây giờ có thể ngưng tụ phách thứ tư. Vậy có thể lấy tiền rồi hay không vậy? Liễu Hàm Yên khẽ nhíu đôi lông mày nói, những ngày qua cửa hàng nhìn làm ăn rất là tốt, nhưng mà thật ra luôn bù tiền giao đó. Mục đích thu thập cảm xúc của Lý Mộ đã đạt tới rồi, đối với điều này không sao cả. Ngươi là bà chủ, ngươi quyết định đi. Hắn trở về phòng thay quần áo, nói với Liễu Hàm Yên, ta có việc ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần phải chờ ta về ăn cơm. Liễu Hàm Yên nhìn hắn đi ra khỏi cửa biểu môi nói, Nam nhân đều là không có lương tâm, cửa hàng cũng không phải là một mình ta, hút đủ cảm xúc sợ hãi thì chạy hả, ngay cả câu cảm ơn cũng không có luôn. Dạng dạng đứng bên cạnh nàng nhỏ giọng nói, đó là công tử không coi tiểu thư là người ngoài đó, ta cũng không phải là người gì của hắn, hắn dựa vào cái gì không coi ta là người ngoài. Liễu hàm yên hư nhẹ một tiếng nói, đi, đi cửa hàng xem, nam nhân đều như nhau cả, vẫn là bạc đáng tinh thật dạn dạng nói không không có giống nhau đâu công tử đáng tin mà liễu hàm yên vỗ nhẹ lên cái đầu của nàng nhắc nhở về sau cho dù mũi có gã cho hắn cũng phải giữ lại một chút trong lòng mũi ngốc như vậy bị người ta bán đi giúp cho người ta đếm thêm tiền đó công tử sẽ không có bán mũi đâu nha đồng chết tiệt hết cứu được rồi Lý Mộ rời khỏi nhà Dán thần hành phù, theo lệ thường hướng dịnh Bích Thủy mà đi. Mấy ngày nay, hắn vừa phải ở nhà ma để mà đóng giả quỷ, vừa phải đến dịnh Bích Thủy, chữa thương cho xà yêu kia. Buổi tối mới về nhà, pháp lực khu kiệt, tinh lực cạn kiệt, động cũng không có muốn động. Cũng may, công phu không phụ người khổ tâm, xà yêu kia đã khôi phục rất nhanh. Nhiều nhất hai ba ngày có thể đuổi nạn đi được rồi. Lý mộ nhanh chóng tiến tới gần dịnh Bích Thủy, xa xa cảm nhận được ba cái luồng pháp lực giao động cường đại trong đó có một đạo lý mộ cực kỳ quen thuộc thuộc về Tô Hòa hai đạo khác trên khí tức bất phân cao thấp với Tô Hòa tản ra yêu khí ngập trời yêu vật cảnh giới thứ tư lý mộ biến sắc tốc độ tăng dọc một lần nữa một lát sau ba bóng người liền xuất hiện trong mắt hắn Tô Hòa tay cầm hai thành kiếm xương đánh với hai người khác Hai người đó đều là tráng hán, dáng người khôi ngô. Một người tay cầm hai cái dòng thép, một người khác dùng một thanh đại đao, da chạm với kiếm xương trong tay của Tô Hòa, phát ra tiếng giang của kim loại. hiển nhiên không phải là binh khí tầm thường. Lý mộ, thi triển thiên nhãn thông, lại chỉ có thể nhìn thấy trên thân của hai người yêu khí tràn ngập, nhìn không thấu bản thể của bọn họ. Hai yêu vật này đạo hạnh không có kém Tô Hòa, Hai người liên thủ Tô Hòa đánh với bọn họ gần như là liên tiếp bại lui. Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, vừa hướng về phía Tô Hòa lao nhanh, vừa lớn tiếng nói, Tô Tỷ Tỷ, nơi này. Tô Hòa ném ra hai thành kiếm xương, tạm thời đánh lui hai yêu vật thân hình cấp tóc lui về phía sau, đi tới bên cạnh người của Lý Mộ, nhanh chóng hợp hai là một cùng với hắn. Trong nhảy mắt này, Lý Mộ một lần nữa cảm nhận được loại lực lượng như thừa kia, Đoàn một tiếng, hai yêu vật ngẩng ra tại chỗ còn chưa có kịp hoàng hồn. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên có vô số sấm sét nổ giang. Xét này mang theo màu tiếng tản mát khí tức khủng bố. Một tráng hán trong đó hầu như không có một chút do dự mang cái dòng thép trong tay ném tới đỉnh đầu. Cái dòng thép đó vô hình tạo thành một dòng bảo hộ gắt gào bảo vệ hai yêu vật. Những tiếng đoàn đoàn giang lên, từng ti sét bổ xuống xung quanh hai yêu vật hoàn toàn trở thành biển sấm sét trong mắt hai con yêu vật đều hiện lên một sự quáng sợ một chiêu lôi pháp này làm cho bọn họ tự đáy lòng cảm nhận được sợ hãi nhất là cái xét màu tím trong đó khí tức càng thêm kinh hãi nếu bị nó đánh trúng không chết cũng phải bị thương nặng rồi dòng thép kia thế mà lại là một pháp bảo phòng hộ không tồi lý mộ thu lôi pháp tâm niệm khẽ động bạch ất kiếm du lên một tiếng Hướng hai yêu vật chém tới. Chương 120 Tế Đàn đại Nước Hai yêu vật gấp gáp, cầm lấy binh khí ngăn cản, lại căn bản không có theo kịp tốc độ lấy tâm niệm ngự kiếm của Lý Mộ, trên thân thể nhạy mắt đã bị cắt dài vết rách, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Thân thể yêu vật cạnh giới thứ tư quả nhiên là cường hẳn, bạch ất loại pháp khí này thế mà chỉ có thể cắt bị thương da của chúng nó hai yêu vật liếc nhau, đồng thời hét lớn lên một tiếng, thân hình nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lý Mộ tập trung nhìn, chỉ thấy tráng hán tay cầm dòng thép kia hóa thành một con trâu xanh, hình thể thật lớn, mà một hán tử khác biến thành một con mãnh hổ sặc sỡ, khí tức so với con kia quyền độ đánh chết cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ hỏi bọn hắn đang làm cái gì? Tô Hòa hừ lạnh một tiếng truyền âm nói không biết. Bọn hắn đến đây liền trực tiếp động thủ với ta. Đừng có tìm bọn hắn nói lời thừa, đánh phục trước nói sao. Lý mộ không có nói gì thêm. Mặt niệm pháp quyết, bạch ở kiếm, quá thành ngàn dạng, dây kính hai con yêu vật. Toàn bộ đường lui của hai yêu vật đều đã bị phong kính. Cảm nhận được khí tức cường đại trên những cái bóng kiếm kia. Trong con mắt to lớn của yêu vật, rốt cuộc hiện ra một nét tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ... Nữ quỷ kia sau khi mà họp thể với người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện có thực lực chém giết chúng nó. Đừng có đánh nữa. Một bóng trắng từ trong rừng chạy đến. Khi mà nhìn thấy hai yêu vật kia ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Hai dĩ thúc thúc cát thúc sao mà lại đến đây? Thấy xà yêu đó tựa như quen biết hai yêu vật. Lý mộ thu đào pháp. Hai yêu vật biến thành hình người nhìn xà yêu mừng rỡ nói. Tiểu thư ngươi không có việc gì chứ. Ta đương nhiên không có việc gì Thiếu nữ nhìn bọn họ hỏi Là phụ thân bảo các thúc tới tìm cháu sao ngu yêu gật đầu nói Lần này ngươi bỗng nhiên rời nhà Cha của người rất lo lắng Ngươi không có hiểu thế giới bên ngoài Nhân loại dụng tâm hiểm ác nhất Rất dễ dàng sẽ bị bọn họ lừa gạt Nếu mà ngươi xảy ra chuyện gì Làm sao bây giờ Thiếu nữ xà yêu liếc lý một cái Vô cùng đồng ý nói Nhân loại đúng là xấu xa nhất Tô Hòa từ trong thân thể của Lý Mộ đi ra, một trận cảm giác trống rỗng theo đó ập tới, khiến cho Lý Mộ cảm giác được tất cả đều nhàm chán, vô dị. Thiếu nữ xà yêu chạy đến bên người của Tô Hòa giới thiệu, Tô Tỷ Tỷ, hai vị này là thúc thúc trong nhà của mũi đó. Nàng lại nói với hai yêu vật, đây là Tô Tỷ Tỷ, cháu trong những ngày qua, chính ở chỗ tỷ ấy để mà dưỡng thương đó. Hai yêu vật hướng Tô Hòa chắp tay thi lễ, Hữu yêu, ải nãy nói, vừa rồi là chúng ta lỗ mãn, đắc tội với phu nhân, còn xin phu nhân không lấy làm phiền lòng. Sắc mặt của Tô Hòa lạnh đi, vẫn chưa để ý tới hắn. Yêu tình trâu xanh kia, trừng mắt nhìn hữu yêu một cái cười nói, tiểu thư ở chỗ cô nương để mà dưỡng thương, có quấy rầy nhiều, nếu có chỗ nào đắc tội, mong cô nương thứ lỗ cho. Lý mộ đứng một bên xem, lấy làm kỳ, yêu cùng chỉ yêu, thật đúng là không có giống nhau mà. Trước đó, thằng làng tinh cùng với bạch hổ kia khiến cho lý mộ cho rằng yêu vật chính là như vậy. Trời xanh, tính hung ác, tính cách thô lỗ. Thành ngưu tinh cùng với hổ yêu này nho nhã lễ độ, tâm tư tinh tế so với một số nhân loại còn giống nhân loại hơn. Hổ yêu bỗng nghĩ tới một chuyện nhìn thiếu nữ xà yêu hỏi Người vừa rồi mới nói có người đã thương người rốt cuộc là người nào? Thiếu nữ tức giận nói là một bộ khoái béo buồn cười. Hổ yêu mặt lộ vẻ giận dữ nói chúng ta cùng chúng quan Phủ xưa nay nước giếng không có phạm nước sông Dương Khâu quyện nhà nho nhỏ thấy mà lại có người dám đả thương người Được, để ta đi tìm quyện lệnh của bọn họ lý luận coi Thôi, thiếu nữ hư nhẹ một tiếng nói lần này cháu kỹ năng không có bằng người cháu phải về tu luyện cho tốt chờ cháu tu luyện tốt rồi tự mình báo thù thôi Thành Ngưu Tinh cảm khái nói Tiểu thư, ngươi rốt cuộc á, biết tu luyện cho tốt rồi, trước kia ngươi lười biến các kiểu luôn, nếu mà lấy thiên phú huyết mạch của ngươi, đã sớm ngưng tụ thành yêu đan rồi. Thiểu nữ đỏ mặt lên, không để ý ta hay yêu vật liếc nhìn Lý Mộ một cái nói, ngươi còn thất hận làm gì, vào phòng chữa thương cho ta đi. Trong phòng nhỏ bên bờ nước, Lý Mộ nắm tay của thiếu nữ xà yêu, mang Phật Quang dẫn độ vào thân thể của nàng thiếu nữ thoải mái nằm trên giường, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, sung sướng, trong miệng thậm chí còn hát khúc nhạc ngắn không biết tên. Lý mộ hoài nghi nghiêm trọng giết thương nàng, đã khỏi thẳng rồi, bây giờ đang chơi mình miễn phí sao? Phật quan tâm kinh dẫn phát, đối với quỷ tựa như là có chỗ tốt. Yêu quỷ chùa Kim Sơn, theo bên người quyền độ, quanh năm tu Phật, yêu khí quỷ khí trong cơ thể bị hoàn toàn tinh lọc. Một ít thần thông thuộc Pháp, khắc chế yêu quỷ, đối với chúng nó cũng đã vô dụng. Lý mộ nhìn thiếu nữ xà yêu hỏi. Thoải mái lắm sao? Thiếu nữ gần đầu nói. Ừ, thoải mái. Thương thế của ngươi, đã khỏi hẳn rồi chứ? Đã sớm khỏi hẳn rồi. Lý mộ thu hồi tài, cảm nhận được một loại cảm giác tê tê, ấm áp kia ở trong thân thể, bỗng nhiên biến mất. Thiếu nữ mở mắt, nhíu mày nói. Ngươi, sao vậy? Sao mà dừng lái? Lý Mộ lao một hồi trên trán nói, «Ta làm như vậy là vì giúp ngươi chữa thương, ngươi ra khỏi hẳn rồi, ta không cần phải làm như vậy nữa.» Đã quen loại cảm giác thoải mái này, vừa nghĩ đến về sau không có cách nào mà cảm nhận được nữa. Trong lòng thiếu nữ không biết sao, cảm thấy bực bội. Nàng đảo mắt, chợt có sáng kiến, bỗng nhiên nói, «Nếu không, ngươi làm tướng công của ta đi, tựa như là hứa tiên cùng cho bà tố trinh vậy.» Như vậy, ngươi có thể mỗi ngày đều giúp ta làm như vậy. Trải qua hơn 10 ngày ở chung, Lý Mộ đối với nàng đã rất hiểu biết. Xà yêu nhỏ này đạo hạnh tuy là sâu, nhưng mà từng trải xã hội cơ bản là số 0. Nàng có thể căn bản không biết làm tướng công của nàng là ý nghĩa gì. Không cần đâu, Lý Mộ nói không chút suy nghĩ, quyết đoán dứt khoát từ chối. Sao vậy? Thiếu nữ nhíu mày chất dấn, bởi vì ta đâu có thích ngươi. Mà mà ngươi vì sao mà không thích ta? Ta là người, ngươi là yêu. Vậy thì hứa tiên cùng với Bạch Tố Trinh, vì sao có thể thành ngưu tình ở bên ngoài cửa đợi rất lâu, rốt cuộc nghe không chịu nổi, nhịn không được thò đầu vào nói: "Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi." Thiếu nữ chỉ Lý Mộ nói: "Muốn ta trở về cũng được, nhưng mà mang hắn cùng nhau bắt về chỗ ta đi." Thành Ngưu Tình cùng Hổ yêu nhìn Lý Mộ, thân thể đồng thời run rẩy một cái. Vừa rồi, một khắc nào đó đã bị dạng đạo kiếm quan bao dây, bọn họ thiếu chút nữa, cho rằng hồn phi phát tán. Trăm năm đạo hạnh đã bị quỷ hoại trong chốc lát, dẫn tới bây giờ nhìn thấy người trẻ tuổi trong lòng liền có một chút sợ. Thành ngưu tình, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, đừng có quẩy nữa mà. Sau khi ý thức được nàng không thể mang lý mộ trở về, thiếu nữ xà yêu rốt cuộc tiếp nhận sự thật. Chương 121 tế đàn đại nước nàng một lần nữa nhìn về phía lý mộ nói ta muốn ăn đồ ăn một lần nữa rất nhiều đồ ăn đặt trong nồi nấu nấu cái loại gì đó nửa thang quà lý mộ hầu như là mang nàng hầu hạ như là bà cô biết được nàng lập tức phải đi trong lòng vui vẻ vô cùng hắn lập tức trở lại quyện thành mua đến đồ ăn để mà làm lẩu cho nàng đồ làm bếp lần trước ba người cùng nhau ăn lẩu còn ở đây Lý mộ cố tình mua một bộ, không có mang về. Sau khi mà ăn lẩu một lần, thiếu nữ xà yêu, rất thuần thuộc luyện sử dụng đũa. Ở dưới tố quà khống chế, cái nồi đồng chậm rãi, lơ lửng giữa không trung. Một ngọn lửa ở đáy nồi, bình tĩnh thiêu đốt. Thiếu nữ dùng đũa trong nồi, lật qua lật lại, bật mãn nói. Chà, hôm nay sao không có thịt bò vậy? Thành Ngưu tinh đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng. Tuy là Lý Mộ từng mời, nhưng mà hai yêu vật chưa có vào bàn, chỉ đứng ở cửa chờ đợi. Ba người ngồi trên chiếu, dây quanh một cái kỷ trà. Lý Mộ cùng với Tô Hòa khoanh chân mà ngồi, thiếu nữ xà yêu nằm nghiêng ở phía đối diện Lý Mộ. Cái phần eo trở xuống, không an phận xoay qua xoay lại. Lý Mộ nhìn mà rất phiền lòng nói, Nè nè, nè ngươi đừng có uống éo nữa được hay không vậy? Thiếu nữ xà yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, Tạp! Ta thích uống éo, người quản ta sao? Lý mộ lười cãi nhau như nàng. Dù sao bữa tiệc này... Đã là bữa cơm chia tay mà... Sau khi mà cơm nước xong... Hắn cùng xà yêu này... Nhà ai người đó về... Mẹ ai người đó tìm... Có thể cả đời cũng không có gặp lại. Cơm nước xong... Thiếu nữ xà yêu... Mặc dù là không tình nguyện... Cũng vẫn phải theo hai yêu vật để mà rời khỏi. Trước khi đi... Nàng kéo tay của Tô Hòa nói... Tô tỷ tỷ chờ muội có tu duy thành tựu, muội sẽ trở về thăm tỷ." Hổ yêu kia cười cười với Lý Mộ nói, "Vị tiểu huynh đệ này về sau đến Hổ Đầu Sơn của ta, ta bày tiệc chiêu đãi người." Thành Ngưu Tình cũng hướng về phía Lý Mộ, lộ ra một nụ cười, "Về sau tiểu huynh đệ nếu đến Thanh Ngưu Sơn có thể tới tìm ta." Hổ Đầu Sơn, Thanh Ngưu Sơn, Lý Mộ nghe cũng chưa từng nghe nói, có thể không ở Bắc Quận rồi. Thiếu nữ xà yêu, hung tận nhìn Lý Mộ một cái nói, Kẻ lừa gạt, ta tên là Bạch Ngâm Tâm, người nhớ kỹ cho ta, ta sẽ còn về để mà tìm người đó. Lý Mộ hướng nàng phân tài nói, tạm biệt. Tuy ngoài miệng nói là tạm biệt, nhưng mà Lý Mộ ước gì á nàng dĩnh diễn đừng có trở về. Quá hình kỳ, Lý Mộ đã không có triêu vào nổi, đợi nàng mà thành công ngưng tụ thành yêu đan, thăng cấp trung tâm cảnh, chẳng phải lên trời sao. Hai yêu dật mang theo tiểu xà yêu đi xa, cuối cùng đã biến mất trong tầm mắt của Lý Mộ. Tô Hòa thở dài nói, lúc có mũi ấy thật ra rất tốt, bên cạnh ít nhất có người có thể nói chuyện rồi. Lý Mộ liếc nàng, đệ không phải là người sao? Tô Hòa giật giật khóe miệng hỏi, sau khi mà mũi ấy đi rồi, đệ có thể mỗi ngày tới sao? Nàng, đây là đang trách Lý Mộ, lúc mà xà yêu kia ở đây ngày nào cũng đến. Nữ quỷ đạo hạnh 20 năm Thế mà ghen cả với một con rắn Lý mộ giải thích Đệ mỗi ngày tới nơi này Là vì cô ấy bị thương Là do đệ làm hại Với lại đệ đã bảo tỷ đi theo đệ rồi Tỷ cũng không chịu nữa Tô Hòa lắc đầu nói Không phải là tỷ không muốn Là tỷ không có cách nào rời khói Lý mộ kinh ngạc nói Vì sao Tô Hòa không có trả lời Yên lặng hướng đến nơi xa đi đến Lý Mộ nghi hoặc đi theo phía sau của nàng. Nàng đi đến nơi nào đó, rời xa dịnh Bích Thủy, bước chân dừng lại, chậm rãi hướng về phía trước Dương tay. Ngón tay của nàng ở sau khi vượt qua không gian nơi đó, chậm rãi biến mất. Sắc mặt của Lý Mộ chấn động hỏi: "Đây, đây là chuyện gì?" Tô Hòa thu hồi tay, ngón tay một lần nữa ngưng tụ, nàng xoay người hướng phòng nhỏ đi đến giải thích: "Ta không thể rời khỏi nơi này quá xa, nếu không hồn thể của ta sẽ bị tiêu tán. Lý mộ nhìn nàng hỏi, vì sao lại như vậy? Lấy tu vi cảnh giới thứ tư của Tô Hòa, thiên hạ to lớn đều có thể đi, nàng không thể rời khỏi dịnh bích thủy, nhất định có nguyên nhân nào sâu xa nữa. Tô Hòa đi đến bên mặt nước nói, để xuống nước nhìn một chút sẽ biết thôi. Đạo môn có một thần thông tên là Nhập Thủy, có thể lặn sâu xuống mà không chết đuối ở trong sông suối hồ biển tự do đi qua chỉ đây là thần thông người tu hành thần thông cảnh mới có thể nắm giữ phù lục phái tuy có bùa tránh nước nhưng mà trên người hắn lại không có nhưng lấy tu vi bây giờ của lý bộ nín thở nửa khắc đồng hồ vẫn là rất đơn giản mà hắn cởi áo bào bên ngoài tung người nhảy xuống nước nhịn bích thủy là do khúc ngoặt của một con sông nào đó là nơi tụ hội thành một cái hồ sâu, nước hồ âm u xanh thẳm, chỗ sâu nhất tới hơn mười mấy trượng. Lý Mộ lặn xuống đầm nước, phát hiện nước nơi này băng hàng thấu xương, hẳn vận chuyện pháp lực vừa mới đủ chống lại cái sự rét lạnh này. Nước ở trong đầm trong suốt, nhưng tầm nhìn không xa, Lý Mộ hướng cái chỗ sâu trung tâm của đầm nước lặn đi, phát hiện đáy nước phía trước loãng thoáng có một kiến trúc kỳ quái. Đó Tựa như là một đài cao, phạm vi khoảng mấy trượng, đại bộ phận đã bị giấu trong bùn cát đáy nước, chỉ có một bộ phận lộ ra. Trên đài cao có khe rảnh văn khắp nơi, như là phù văn nào đó vậy, từng luôn hào quang lưu động ở trong khe rảnh. Lý mộ rất nhanh ý thức được, đó thế mà lại là thiên địa linh khí ngân tụ thành thực chất. Chẳng lẽ cái đài cao giấu dưới đáy nước này thế mà có tác dụng ngân tụ thiên địa linh khí? nói là đài đá, thật ra như là một tòa tế đàn, chỉ là không biết người phương nào bố trí lại có tác dụng gì. Ánh mắt của Lý Mộ đánh giá tế đàn rất nhanh, tâm mắt đã bị một bóng trắng ở trên tế đàn hấp dẫn. Đó tựa như là một nữ tử lẳng lặng nằm trên tế đàn, cách quá xa, Lý Mộ thấy không rõ. Hắn bơi gần lại một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ dáng của nữ tử kia. Ôi trời! Nhảy mắt Thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, sắc mặt của Lý Mộ biến đổi hẳn, uống một ngụm nước, suýt nữa đã bị sạc rồi. Khuôn mặt nữ tử trên tế đàn kia, thế mà lại giống tô hòa như đúc. Theo tầm mắt của Lý Mộ nhìn lại, ngay sau đó, nữ tử, hai con mắt nhắm nghiền, tựa như là lâm vào ngủ sai kia, đôi mắt đột nhiên mở ra. Tế đàn đầy nước, nữ tử có khuôn mặt tương tự với tô hòa, đột nhiên mở đôi mắt, nhìn Lý Mộ nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Trong đầu của Lý Mộ ngộ giang, hắn, cảm giác máu của hắn, linh hồn của hắn cùng với ba phách của hắn, vừa mới ngân tụ đều sắp bị hít ra bên ngoài rồi. Ngay sau đó, một lực hút từ phía trên truyền đến, thân thể của hắn nhanh chóng bay lên. Một chốt mắt đó lao ra khỏi mặt nước. Lý Mộ đã nhìn thấy nữ tử trên tế đàn, hai con mắt lại chậm rãi nhắm lại. Lý Mộ chật giật, giật rơi xuống đất, nhìn Tô Hòa khó có thể tin nói, cô ấy là là tỷ. Tô Hòa nhìn thoáng qua đầm nước thản nhiên nói, nói chính xác là thân thể của tỷ bây giờ đứng ở trước mặt của đệ là hồn thể của tỷ. Chương 122 Trần Pháp Lý mộ cho rằng Tô Hòa chỉ còn lại có hồn thể, không ngờ thân thể của nàng còn, hơn nữa còn quỷ dị xuất hiện ở trên tế đàn của đái nước. Vừa rồi, một cái liếc mắt khủng bố đó tự như muốn mang tinh huyết hồn phách của hắn toàn bộ hút đi, lý mẫu bây giờ nghĩ đến lòng còn sợ hãi. điều này làm hắn không khỏi nhớ tới quyển ghi chép về cương thi trong thập châu yêu vật chỉ. khiêu cương thông qua cắn người để hấp thụ tinh huyết cùng phát lực con người. một khi mà khiêu cương tiến hóa đến phi thi cũng gọi là phi cương, có thể cách không hút tinh huyết hồn phách người ta. tố hòa ở đây nước tuyệt đối là một phi thi đã có thành tựu người ta sau khi mà chết hồn phát tiêu tán thi thể dưới xác suất nhất định sẽ biến thành cường thi cường thi cấp thấp không có linh trí nhưng mà tiến quá đến phi cường có thể sinh ra linh trí thuộc về mình cường thi sinh ra linh khí đã không có bất cứ quan hệ gì với chủ nhân ban đầu thuộc loại cá thể độc lập liền lấy ví dụ như là tô hòa cùng với nữ thi đại nước tuy là đồng nguyên Tuy đồng căng, đồng nguyên, nhưng một bên kế thừa tinh thần cùng ý chí, cùng với toàn bộ ký ức, tình cảm của Tô Hòa, một bên khác thì chỉ kế thừa thân thể của nàng. Đột nhiên, căn cứ quan niệm phổ biến của mọi người giờ phút này đứng trước mặt Lý Mộ mới là Tô Hòa thật sự. Cái vị đại nước kia chỉ là tà vật, không có nhân tính mà thôi. Hắn nhìn Tô Hòa hỏi, nàng ấy đã sinh ra linh trí sao? Cô Hòa ngật đầu nói, 20 năm trước, lúc mà Tỷ chết, thân thể chìm vào trong sông, bị đài đá kỳ quái kia hấp dẫn, linh hồn dưới cơ duyên mới trốn thoát được. Từ đó về sau, không thể rời khỏi vịnh bích thủy quá xa. Mà cơ thể của Tỷ, trong 20 năm này, được linh khí của đài đá ẩn chứa không ngừng tạm bổ, dần dần sinh ra linh trí. Nếu không phải cô ấy không thể rời khỏi cái đài đá này, Tỷ đã bị cô ấy cắn nuốt rồi. Lý mộ nhíu mày. Tú Hoà không thể rời khỏi cái vịnh Bích Thủy quá xa, hẳn chính là gì cái đài đá này. Hắn nhìn Tú Hoà hỏi, khe rảnh qua dân ở trên đài đá kia, tỷ có còn nhớ rõ không? Tú Hoà gật đầu nói, tỷ vẽ cho đệ đi. Khi mà lý mộ rời khỏi vịnh Bích Thủy, sắc trời đã khuya. Hắn tính lúc ngày mai đi nhà môn hỏi lão diêu một chút, có lẽ lão biết quyền diệu của tế đàn này. Nội sự không quyết khỏi lý tứ. Ngoại sự không quyết hỏi Lão Dương, đây là kinh nghiệm mà Lý bộ sau khi trải qua một thân quen biết với bọn họ đã tổng kết ra. Vấn đề trên tình cảm, Lý Tứ có thể có giải thích độc đáo. Mà Lão Dương bác học, mặc kệ chăm sóc heo sau khi mình sinh sản hay là vấn đề trong quá trình tu hành phải chú ý, Lão đều có thể êm tai mà bàn luận. Trong lòng nhớ mãi cái chuyện tô hòa. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ sớm tới nhà môn tìm được Lão Dương. Lão Dương đang trong phòng giấy sửa sang lại hộ tịch. Lý Mộ đưa một tờ giấy vẽ các loại phù văn văn khắp nơi cho Lão hỏi. Nè, Lão Dương, ngươi có thể nhìn ra cái này là nói cái gì không? Lão Dương buông sổ hộ tịch xuống, cầm lấy cái tờ giấy kia, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trái, nhìn phải. Một hồi lâu sau, nhìn Lý Mộ hỏi, cái thứ này ngươi từ nơi nào mà có được vậy? Cái này, ngươi đừng có quản Lý mộ đứng bên cạnh lạ hỏi, có thể nhìn ra được nội dung gì không? Lão Dương đặt tờ giấy lên bàn nói, đây là một trận pháp, trận pháp phi thường phức tạp. Năm trận pháp khác nhau khám cùng một chỗ, tạo thành một đại trận công năng rất nhiều. Ngươi có thể nghĩ ra trận pháp này phi thường cao minh. Lý mộ dội vàng hỏi, trận pháp này dùng để làm cái gì? Lão Dương nói, dưỡng thi... Lão đứng lên, đi đến phòng trực của mình, ở trước một loạt giá sách bồi hồi một lát. Từ phía trên, rút ra một quyển sách, mở ra lật vài tờ, chỉ vào một ký hiệu kỳ quái bên trên. Lại trên cái tờ giấy kia, dòng ra một khu vực nói, Đây, ngươi xem đi, tác dụng của một bộ phận trận văn này là dưỡng thi. Lý Mộ, cẩn thận đối chiếu một phen, quả nhiên phát hiện ra, cái bộ phận kia trên giấy lão dương dòng ra phi thường tương tự với ký hiệu kỳ quái trên sách. Trên quyển sách kia có thuyết minh đối với ký hiệu này. Bùa này là một loại trận văn, tác dụng chủ yếu, bảo trì thi thể không có thấu rửa, khắc nó lên quan tài, có thể bảo tồn thi thể thời gian dài. Lão Dương, giút giút chầm râu giải thích. Cái loại trận pháp này, ở một ít bộ tộc có phong tục mai tán đặc thù, rất thường thấy. Bắc quận không có phong tục như vậy, Quan phủ cấm dân gian dưỡng thi. Thi thể thời gian dài mà không thối rửa, dễ thi biến. Người không hiểu được đạo pháp, một mình dưỡng thi, chính là tìm chết. Lý Mộ rốt cuộc đã hiểu, vì sao mà Tố Hòa đã chết 20 năm, thân thể còn giống như thiếu nữ 18-19 tuổi. Tỷ lệ đại khái chính là tác dụng của trận pháp này. Hẳn chỉ chỉ một bộ phận khác phù văn trên giấy hỏi, còn mấy cái thứ này là sao? Lão Dương giải thích, đây là một trận pháp tổ hợp, Mỗi một bộ phận của trận văn đều có tác dụng khác nhau. Trận văn góc bên trái tác dụng là dưỡng thi, nhưng mà trận văn này không có linh khí tiếp tế tiếp diện, tác dụng sẽ không có lâu dài. Bởi vậy, người bày trận ở trên cơ sở này thêm một cái tụ linh trận, chính là mấy cái nét bút này ở phía bên trái, dùng để tụ lại linh khí, cung cấp cho dưỡng thi trận này. Duy trì trận này vận chuyển lâu dài. Lý mộ nhớ tới linh khí lưu động, Như là thực chất ở trên cái tế đàn đó. Đối với lão dương bội phục sạc đất. Hắn không khỏi thay đổi dòng điệu thịnh giáo. Vậy hai cái bên phải thì sao? Góc bên phải đây là phong ấn. phòng ngừa thi thể dưỡng xong bỏ chạy trốn. Về phần này góc dưới bên phải. Lão dương vút vút chồm ra một lần nữa. Nếu ta dự liệu không sai. Trận pháp này ứng đối bổ trí ở đáy nước rồi. Trong lòng của Lý Mộ chấn động. Trên mặt. Chưa có bất cứ biến qua nào hỏi Vì sao? Lão Dương nói Hắn, hắn là lo lắng người khác Phá hư cái trận này Lại thêm vào bố trí một cái phòng hậu trận Trận này lấy ra thủy mạch một dùng Muốn phá hư toàn bộ trận pháp này nhất định phải phá đi thủy mạch này Hoặc là chờ thi thể trong trận pháp Thực lực đủ Tự mình phá vỡ trận pháp để đi ra Trong lòng của Lý Mộ nghi hoặc Trận pháp này dây khốn là thân thể của Tô Hòa Vì sao mà ngay cả hồn phách của nàng Cũng sẽ chịu ảnh hưởng Hắn nghĩ nghĩ hỏi Nếu thi thể này hồn thể Vẫn còn thì sao Vậy nàng khẳng định Không có thể rời khỏi trận pháp này quá xa Lão Dương chỉ tờ giấy nói Nhìn thấy trận văn ở giữa này chưa Một cái trận văn này Kết hợp với góc dưới bên trái Hình thành một phong ấn phi thường lợi hại Tuy chủ yếu là dây thi Nhưng mà hồn thể và thân thể cùng nguồn gốc cũng không có thể rời khỏi trận pháp này quá xa, nếu không sẽ trực tiếp tiêu tán. Mắt của Lão Dương lộ ra tán thưởng nói, cái người bố trí trận pháp này là một thiên tài, năm đạo trận văn hỗ trợ lẫn nhau, từng lòng đang vào nhau, không tội, đúng là không tội mà. Chương 123, Quạ Cương Thi Lý mộ không có hứng thú đối với người lúc ban đầu bố trí trận pháp, tế đàn này trước đó đã tồn tại, Tô Hòa rơi vào tế đàn đó Hẳn chỉ là trùng hợp Điều mà Lý Mộ nghĩ là như thế nào Giải cứu Tô Hòa Dựa theo Lão Dương nói Phải từ bên ngoài phá hỏng trận pháp Hoặc là thân thể của nàng Từ bên trong phá dở Tô Hòa mới có thể tự do Từ bên ngoài phá hỏng trận pháp Thì phá thủy mạch Cũng chính là thay đổi hướng đi con sông kia Chảy qua dịnh bích thủy Đây là chuyện không có khả năng rồi Thủy mạch một quyển Chính lực quan trọng, trong quan trọng, chỉ sợ lý mộ còn chưa đạo, đã bị đồng nghiệp của mình bắt về nha môn. Mà chờ thân thể của nàng cường đại đến mức đủ để phá hỏng trận pháp, còn không biết phải đợi đến khi nào. Cho dù nàng có thể đi ra, đối với tô hòa mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Dứt bỏ những cái thứ này không nói, phong ấn trong tế đàn kia chính là một con phi cương. Phi cương có thể cách không để mà hút tinh quyết hồn phách người ta. Nạn cương thi của chú huyện chính là vì một con phi cương dựng lên, đến bây giờ còn chưa có bình ổn, nếu mà huyện Dương Khâu có thêm một con phi cương nữa, còn không biết phải chết bao nhiêu người. Lý Mộ tâm sự nặng nề, rời khỏi phòng trực của Lão Dương. Chuyện về Tô Hòa, con phải cần tính toán lâu dài. Hẳn đi đến dưới hành lang, ngấn đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện một tiểu hòa thượng 15-16 tuổi cầm một cái thiền trượng so dáng còn cao hơn, đứng ở trong sân nhà môn. Lý Mộ nhớ là một chút, nhớ ra thân phận của tiểu hòa thượng. Trước khi mà Lý Mộ tu hành, quyện nhà Dương Khâu, từ trương quyện lệnh, chu Bộ Đầu còn có bốn người tu hành. Trong bốn người này, Lý Thanh, Hàng Triết, Ngô Ba là đệ tử đạo môn, đến từ tổ đình của phù luật phái. Còn có một người đến từ tâm tông của Phật môn Tứ Tông. Phật môn Đạo môn, gia triều đình đều có hợp tác. Cụ thể biểu hiện ở hai tông đều phái đệ tử trẻ tuổi, đóng quân ở các nơi của nhà môn. Một là vì đệ tử rèn luyện, hai là vì giúp triều đình để mà thống trị địa phương. Người tu hành tuy tự xưng là phương ngoại chi nhân, nhưng mà bọn họ muốn trong địa giới đại chu khai tông lập phái, thu nạp tín đồ rộng rãi, cũng phải lấy ra thành ý cần thiết cho triều đình. Ngô bà đứng đối diện tiểu hòa thượng, dưới chân là một đống xác rắn. Hàn Triết nói, người này có thù tật báo, không thoát đại chút nào cả. Cái tên mập này á, sau khi mà chịu thiệt bởi xà yêu, trong lòng tức mãi không thôi, mấy ngày nay các loại rắn chết trong tạp quán không dưới mấy trăm con. Tiểu hòa thượng nhìn xác rắn đầy đất, nhíu mày nói như Ngô bà, "Ngô bộ đầu" Ngươi cớ gì mà làm sát sinh linh vậy? Ngô bà kinh thường nói, Mấy con rắn chưa khai thức mà thôi, Giết thì giết. người khác giết gà giết dịch, Ngươi mà kể đi, quảng ta làm gì? À di đà Phật. Tiểu Hòa Thượng niệm tiếng Phật hiệu thương xót nói, Gà dịch là da cầm, người giết gà dịch làm thức ăn, Con sẽ tích lũy ác báo. người giết rắn, Hoàn toàn là ác niệm ở trong lòng, Ngày sau nhất định chịu ác quả. Ngô bà cười lạnh một tiếng nói Ngươi làm sao biết ta giết rắn Không phải là gì ăn Thịt rắn hương vị rất là không tệ Ta hôm nay còn ăn canh rắn Cần chia ngươi một bát hay không Tiểu hòa thượng tức xanh ca mặt Liên tục niệm dài tiếng vật hiệu Mới bình phục tâm tình chậm rãi nói Ngô bộ đầu Biển khổ vô biên Quay đầu là bờ Hy vọng ngươi đừng có sai tiếp nữa Ngô bà vẻ mặt khinh thường nói Thật là ngại quá, ta tu đạo, không có tin cái biển khổ vô biên đó của các ngươi. Chu bộ đầu từ bên trong đi ra, thấy hai người dương cung bạc kiếm, đào hết cả đầu, vội nói. Thôi thôi, hai vị đừng có tranh cãi nữa, quyện lệnh đại nhân có chuyện quan trọng triệu tập, chỉ chờ các ngươi, thôi, mau vào đi. Lý mộ mở cửa phòng trực xem náo nhiệt một lát, hai người liền bị chu bộ đầu gọi vào tiền nhà. Tiểu hòa thượng này cũng có tính tình tốt Nếu là quyền độ Nhắm chừng ngô ba bây giờ Đã quỳ trên mặt đất cam đoan Về sao không bao giờ dám sát sinh Ở trong trí nhớ của lý mộ Bốn người tu hành của nhà môn Rất ít có lúc tụ tập đủ Không biết xảy ra cái chuyện gì Khiến cho bốn người tu tập tập trung tại quyện nhà Hắn trở về phòng trực Tò mò hỏi Nhà môn đã xảy ra cái chuyện lớn gì sao Không biết Trương Sơn lắc đầu nói đầu nhi vừa rồi cũng đã bị quyện lệnh đại nhân triệu đi, đã xảy ra cái chuyện gì? chờ nàng đi ra là biết thối. Lão Dương đi vào ngồi chơi nói, ta trái lại đã nghe được một chút tin tức rồi. Nghe nói cương thi chu quyện không khống chế được, thi tay đã lan tràn đến quyện chúng ta rồi. Đêm qua cái thôn giáp với chu quyện đã có vài người bị cắn đó. Nghe được lời của lão Dương, sắc mặt lý mộ hơi kinh hải hỏi. Thì tài lan tràn đến quyện chúng ta sao? Chỉ có một con khiêu cương đã khiến nhà môn đau đầu không thôi. Có thể tưởng tượng nếu mà quyện Dương Khâu bạo phát cương thi, hậu quả sẽ như thế nào? Quả cương thi của chú quyện trước sau tạo thành mấy trăm hơn một ngàn người chết rồi. Ba tháng trước, quận thủ đại nhân tự mình ra mặt, thả lưới vô số cao thủ, cũng chưa khống chế được thế cục, luôn hãm tiếp một quyện Dương Khâu. Tình thế chỉ sợ là hoàn toàn mất không chế. Dù sao, cương thi khác với yêu vật quỷ vật bình thường. Ở dưới tình huống không có triều đình hoặc là người tu hành can thiệp, bọn chúng có thể cuồng cuộn không ngừng mang người thường biến thành đồng loại. Thi thể đã bị khiêu cương cắn bị thương. Sau khi thi biến, bộ khoái bình thường đã không thể chế phục. Phi cương càng có thể vô hạn chế tạo khiêu cương. Trong thập châu yêu vật chí có ghi lại, Mấy trăm năm trước, quả cương thi nghiêm trọng nhất là một linh thi gây ra. Còn linh thi này trực tiếp khiến cho một quốc gia nhỏ trở thành quốc gia của cương thi. Phi cương chỉ là một cách nói không rõ ràng. Cương thi một đẳng cấp này thực lực đại khái tương đương với người tu hành trung tam cảnh. Thực lực linh thi ở trên phi cương áp sát tu hành thượng tam cảnh. Loại cương thi này hẳn có thể xưng là thi tu. Bọn họ, linh trí không kém gì người thường, biết thuộc Pháp, có thể dùng thần thông, toàn thân mình đồng gia sắc, lôi điện bất nhập, Pháp bảo khó thường, có thể chống lại người tu hành cảnh giới thứ bảy. Năm đó, con linh thi kia đã gây ra động tĩnh to lớn, cuối cùng ép linh trận phái, xúc động mấy vị đạo trưởng, mang toàn bộ quốc gia nhỏ đó, dùng trận pháp che đậy, lại xúc động vô số người tu hành cấp cao mới bình định cái mối họa lần đó. Nếu thi tài Bắc quận ồn ào quá lớn, chỉ sợ là triều đình sẽ áp dụng phương pháp tương tự trực tiếp giúp bỏ Bắc quận để giải tình thế nguy hiểm chỉnh thể. Quyện, quyện của chúng ta cũng có nạn cương thi sao? Trương Sơn nghe vậy, mặt bị tái đi. Cái vụ án trương gia thôn, sự sợ hại của gã đối với cương thi đến bây giờ còn chưa có tiêu tán. chương 124, truyền thụ Lão Dương cười ha hả nói Yên tâm đi, Bắc quận là chỗ tổ đình phù lục phái. Sự tình mà Mỹ đến nước này, bọn họ sẽ không có mặt kệ đâu. Phù lục phái, nếu mà nghiêm túc khẳng lên, đừng nói là một hai con phi cương. Cho dù linh thi đến, cũng không có nhắc lên sóng gió gì. Một lát xào, Lý Thành từ bên ngoài đi vào. Thấy mấy người đều có mặt nói, có một việc quan trọng cần thông báo các người. Nàng sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Quả cương thi ở Chú huyện đã có xu hướng lan tràn về phía huyện Dương khâu huyện lệnh đại nhân ra lệnh cho chúng ta muốn thông báo đến toàn bộ thôn trang ở trong huyện bảo là bọn họ tổ chức dân tráng, ban đêm đừng ra ngoài các người cũng phải thông báo dân chúng khu trực thuộc đi để cho bọn họ đề cao cảnh giác khu trực thuộc của Lý Mộ ở trong huyện Thành nếu ngay cả nơi này cũng xuất hiện cương thi như vậy toàn bộ huyện Dương khâu sập xỉ đã bị luân hãm rồi. Lý Mộ thông báo từng nhà dân chúng trên phố Dị Ương, cương thi huy hiếp là cực lớn. Sau một ngày, dọc phố liền có một bộ phận nhỏ cửa hàng đóng cửa. Người đi trên đường càng ít đi rất nhiều. Dân yên cát, giống lưu lượng khách không ngừng, cũng là trước cửa có thể dăng lưới bắt chiêm. Liễu Hàm Yên dứt khoát đóng cửa hàng. Dưới sự nhắc nhở của Lý Mộ, tích trữ lượng lớn gạo nếp, cùng giãn giãn ở trong nhà, không có bước ra khỏi cửa một bước tùy nói khả năng quyện thành, xuất hiện cương thi rất nhỏ, nhưng mà các nàng một phần là thuần âm chi thể, một người là trời sinh linh động lại là loại mà cương thi gặp đều sẽ cắn trước đó, vì để phòng ngừa dạng nhất vẫn là làm thêm một ích chuẩn bị. Lúc ăn cơm, Liễu Hàm Yên nhìn về phía Lý Mộ hỏi, cái đám cương thi đó khi nào mà có thể bị tiêu diệt, cửa hàng á, mỗi ngày đều đang tổn thất, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp rồi. Lý Mộ lắc đầu nói, không biết nữa, trong cái thời gian này cửa hàng tạm thời đừng có mở cửa, đợi tới lúc có thể mở cửa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Liễu hàm yên, Lý Kháng nói, ngươi cũng không phải là chủ quầy, đương nhiên không dội rồi, nếu một tháng trước không có khách nhân, không biết có bao nhiêu cửa hàng sẽ đóng cửa đó. Dân yên cát, nếu mà đóng cửa, ngươi, nuôi ta cùng giảng giảng sao? Lý Mộ lắc đầu nói, Ta một tháng bỗng lộc mới có 500 đồng, nuôi ta còn không nổi nữa. Giảng giảng lập tức nhìn Lý Mộ nói, Ta rất là dễ nuôi, ta có thể mỗi lần chỉ ăn một bát cơm thôi. Tiểu thư rất là dễ nuôi, nàng mỗi ngày chỉ ăn có chút xíu siêu à. Liễu Hàm Yên bất đắc dĩ nhìn giảng giảng một cái, lại nói với Lý Mộ, May mắn nhà ma đã sớm xây xong rồi, bằng không chỉ sợ sẽ trì quản chuyện của ngươi đó. Lý Mộ cười nói, Yên tâm đi, cái đám cương thi kia không có nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Tổ đình phù lục phái ngay tại Bắc quận, lúc trước bọn họ sợ dĩ chưa có ra tài là tin tưởng quan phủ Bắc quận có thể giải quyết chuyện này. Hôm nay, tình thế xuất hiện của tán, quan phủ ứng phó công chút cố sức, phù lục phái sẽ không có hoành tai đứng nhìn. Hai ngày qua, lục tục đã có không ít đệ tử của phù lục phái xuống núi tham dự bình định quạng cương thi lần này. Mà lần này bản thân của Lý Mộ Cũng muốn phiêu lưu một chút Cụ tình, cảm xúc sợ hãi Là nghịch tình Có thể luyện quá Phải cần một lượng lớn pháp lực Lý Mộ vốn là tính đi chu quyền một chuyến Từ trên thân những Cương Thi kia Thu hoạch pháp lực hắn cần Đợi cho mối quạ lần này bình định Hắn có thể đủ trực tiếp ngưng phát rồi Từ trong cơ thể của Cương Thi Cướp lấy pháp lực Khác với rút lấy phách lực của yêu vật Lý Mộ tính đi chỗ của Lão Dương trước Tìm kiếm phương pháp thu hoạch pháp lực của cương thi Trong phòng trực của Lão Dương Hắn từ trong giá sách Lật ra một quyển sách ném cho Lý Mộ hỏi Ngươi luyện quá pháp thứ mấy rồi Lý Mộ mang pháp quyết Rút lấy phách lực của cương thi Ghi nhở nói Đến pháp thứ tư rồi Lão Dương lắc đầu nói Tu di pháp thứ tư Đối phó Bạch Cương Hắc Cương còn được Đối phó Khiêu Cương thì có cố quá sức Bản thân của ngươi cẩn thận một chút Tốt nhất á, vẫn là để thanh cô nương giúp ngươi lấy phát đi. Nàng vừa rồi cũng tới hỏi ta phương pháp lấy phách lực của cương thi. Lý mộ ngẩn ra một phèn hỏi. Đầu nhi từng tới sao? Lão Dương chép chép miệng nói. Thanh cô nương đối với người thật đúng là tốt không biết phải nói làm sao. Nàng không chỉ nhất định chỉ coi ngươi là cấp dưới. Người trẻ tuổi phải nắm lấy cơ hội nha. Có người so với chính hắn còn quan tâm mình hơn. Điều này trong lòng của Lý Mộ dâng lên một sự ấm áp. Lý Mộ tới phòng trực, Lý Thanh đang xem thập châu yêu vật chí, mở ra một cái tờ có liên quan đến tập tính Cương Thi. Nhìn thấy Lý Mộ đi vào, nàng ngẩn đầu nói, ta đã từng tra, trong cơ thể của Cương Thi sẽ có lượng lớn phách lực còn sót lại. Hai ngày nữa chúng ta cần phải đi chu quyền một chuyến, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lấy một ít. Như vậy, ngươi có thể mau chóng ngưng tụ phách thứ tự. Lý Mộ đi lên phía trước đột nhiên hỏi, Đầu nhi, ngươi gì sao mà đối tốt với ta như vậy? Lý Thành ngẩn ra một phèn, sau đó lạnh nhạt nói, Ngươi là cấp dưới của ta, ta tự nhiên phải có trách nhiệm với tính mạng của ngươi chứ. Lý Mộ hỏi, chỉ vì vậy thôi sao? Lý Thành nhìn hắn hỏi, bằng không thì thế nào? Đổi lại làm người khác, Lý Mộ có lẽ cho rằng ham thùng dương chi thể quán muốn song tu cùng với hắn. Nhưng mà Lý Thành xưa nay là nghĩ cái gì liền nói cái đó. Sự kiện cương thi lần này hoàn toàn khác trương gia thôn lần trước. Khiêu cương dù số, càng là ngay cả phi cương cũng có. Cho dù là tu hành thần thông cảnh cuốn vào trong đó, cũng không thể chỉ lo thân mình. Lý Thành chỉ có tu vi của tụ thần, cần mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, giúp hắn thu thập pháp lực. Lý mộ không có thể yên tâm thoải mái nhìn nàng mạo hiểm gì mình. Hẳn nghĩ nghĩ nói, đầu nhi người theo ta ra ngoài một chút ta có chuyện quan trọng muốn nói với người lý thành hỏi không thể nói trong phòng trực sao lý mộ lắc đầu nói nơi này không phải là chỗ nói chuyện hắn xoay người đi ra khỏi phòng trực lý thành nghĩ nghĩ buông quyển sách trên tay xuống đi theo ra ngoài ra khỏi phòng trực lý mộ đi thẳng ra khỏi quyện nhà trên mặt của lý thành hiện ra một tia nghi hoặc nhưng mà vẫn đi theo phía sau lý mộ ngô bà Đứng ở cửa một gian phòng trực khác Nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi Trên khuôn mặt thịt béo bỗng hiện ra một tia âm u Lý mộ đi ra khỏi huyện nhà Lại đi khỏi huyện thành Thi triển kinh thân thuộc Tới một chỗ núi rừng không người Lý Thành dừng bên cạnh hắn Vẽ mặt cũng đã trở nên nghiêm túc khỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cần ở nơi này nói sao Lý mộ quay đầu nhìn nàng Tai kết lục đinh ngọc nữ ấn Trong miệng bật khẽ một tiếng Lâm Một tia sét màu trắng bỗng dưng xuất hiện Rơi trên một cái cây to ở phía trước Cái cây đó trực tiếp đã bị nổ tung Lôi quả bày tán loạn Mảnh vỡ dằn khắp nơi Chương 125 Truyền thụ Hả? Lôi Pháp Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thành Lộ ra một vẻ khó có thể tin Ngay sau đó như là ý thức được cái gì Chấn động nói Không, đây là đạo thuộc sao Có quán, tất báo, có ân, tất trả là tôn chỉ làm người của Lý Mộ. Ân cứu mạng, ân truyền thụ đạo pháp, ân tặng bảo cùng với ân nàng trong cuộc sống hàng ngày. Chiếu cố đối với Lý Mộ, cái nào cũng không phải là một cái thanh tâm quyết có thể trả hết. Nếu Lý Thành có ý, cho dù là bảo Lý Mộ lấy thần bảo đáp, dùng thuần dương chi thể trả bằng thịt, cũng không phải là không thể cân nhắc. Liên quan một chiêu rôi pháp này, Thật ra Lý Mộ đã sớm muốn truyền thụ cho Lý Thanh. Chỉ là hắn vẫn chưa có nghĩ ra lý do. Chung Quy không thể mỗi lần đều nói trong lúc vô ý có được. Như vậy thì ai cũng có thể nổi lên sự nghi ngờ. Lúc này cần bên ổn quạ cương thi. Cần phải thu thập pháp lực cho mình. Hùng hiểm dị thường. Lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không cho phép Lý Mộ nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn Lý Thành sững sờ tại một chỗ nói. Đầu nhi... Lục Đinh Ngọc Nữ Ấn kèm theo chân ngôn chữ Lâm là một chiêu lô pháp đạo thuộc này. Người màu chóng thuần thuộc nó cho dù có gặp cương thi, phi cương cũng có thể khắc chế. Lý Mộ lấy tu vi luyện phát cảnh dùng chân ngôn này có thể nháy mắt giết chết yêu tu quỷ vật cảnh giới thứ ba. Tuy là nói cảnh giới thứ tư so với cảnh giới thứ ba đã là lột xác trên bản chất. Nhưng mà pháp lực của Lý Thanh không biết so với Lý Mộ thâm hậu hơn bao nhiêu. Mượn dùng đạo thuộc này vượt qua một cảnh giới giết địch không phải là việc gì khó. Phi cương tuy không phải là yêu, không phải quỷ, nhưng cũng thuộc loại tà vật bị lôi pháp khắc chế. Lý Thành gặp chúng nó cho dù không có thể đánh chết cũng có thể tự bảo vệ mình. Lý Thành nhìn lý mộ rút cuộc biết hắn vì sao mà dẫn mình tới đây rồi. Lôi pháp quy lực to lớn trong toàn bộ pháp thuộc cũng thuộc loại thường thừa. Lôi pháp đạo thuộc Phi thường thừa thớt, lôi pháp đạo thuộc chỉ có một chữ chân ngôn, trình độ quý hiếm của nó có thể thấy được phần nào. Đạo thuộc thần thông, chân ngôn của nó càng ngắn càng tốt, chân ngôn càng ngắn, tốc độ thi triển pháp thuộc càng nhanh. Cái này trong đấu pháp tạo ra một tác dụng cực kỳ quan trọng. Lý mộ nhìn nàng nói, đầu nhi, ngươi xem trước đi. Lý thành không có nói gì thêm, dời tầm mắt tay kết lục đinh ngọc nữ ấn mặt niệm lâm phía trước xuất hiện một tia sét mang mặt đất đánh rầm cái hố đất cháy đen khác với tia sét màu trắng của lý mộ tia sét của lý thành phóng ra là màu tím hai lần trước bị tu hòa nhập vào lý mộ cũng triệu hồi ra tia sét màu tím không hề nghi ngờ quy lực tia sét màu tím so với màu trắng càng lớn hơn lý thành một lần nữa mặc niệm lâm tự quyết trên bầu trời xuất hiện rậm rạp mấy chục thì sét màu trắng, mang một cái u đất nhỏ, phạm vi cả một trưởng sang thành bình địa. Rất hiển nhiên, sét màu tím quy lực lớn hơn, tiêu hao pháp lực cũng nhiều. Sét màu trắng so với màu tím, nhu cầu đối với pháp lực tương đối ít, có thể tạo thành đã kích quần thể. Lý Thành thở sâu nói, một đạo thuộc này ta sẽ luyện tập nhiều hơn. Lý Mộ vốn đã nghĩ sẵn lý do thoái thác Lại không ngờ Lý Thanh căn bản không có hỏi hắn. Hắn ngẩn ra một phen, nhìn về phía Lý Thanh hỏi, "Đầu Nhi, ngươi sao không hỏi ta, một cái đạo thuật này là do đâu mà có?" Lý Thanh bình thản nói, "Mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi có cơ duyên cùng bí mật của ngươi, ta cần gì phải mỗi chuyện đều truy hỏi đến cùng?" Tâm tính của nàng quả nhiên đạm bạc, Liễu Hàm Yên thì khác, lòng hiếu kỳ so với mèo còn nặng hơn. Chuyện gì cũng phải đánh dở cái nồi đất đến cùng luôn. Lý Mộ ngày nào về muộn, nàng phải nói bóng nói gió. Lý Mộ đã đi đâu? Nói cách khác, đây cũng là biểu hiện Lý Thanh tín nhiệm đổi với hắn. Lý Thanh chưa hỏi hắn, Lý Mộ không cần phải giải thích. Ánh mắt của hai người đối diện, tất cả đều ở không lời. Khi mà trở lại huyện Thành, đã là giữa trưa, Lý Mộ biết, Lý Thanh bình thường đều là ăn cơm một mình. Nàng thích ăn mì thường xuyên chiếu cố một quán mì bên đường. Quán mì đó là một người phụ nữ quá mở ra. Bọn lý mộ trương sơn từng ăn dài lần. hương vị quá thật là không tồi. Đầu nhi muốn đi nhà ta ăn cơm hay không vậy? Trong nhà có dạng dạng, bản thân của lý mộ cần về nhà nấu cơm. Lúc mà hai người sắp tách ra, hắn theo lễ phép hỏi một câu. Lý thành dừng bước chân. Sau khi mà nghĩ một chút, gật đầu nói được. Lý mộ sững số. Không ngờ nàng thật sự đáp ứng. Nàng từ trước đến giờ đều đọc lai like, độc giảng. Hàng Triết và Ngô Ba nhiều lần mời nàng cùng ăn cơm đều bị nàng trực tiếp từ chối. Lý Mộ ngẩn ra một chút gật đầu nói. Được, đầu nhi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi. Lý thành nói, tùy tiện đi. Nữ nhân khác nói tùy tiện có thể có vô số loại độc hiểu. Lý thành nói nếu tùy tiện vậy chính thật sự là tùy tiện rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, cân nhắc đến sở thích của Lý Thành, vẫn là làm mì mùa xuân hắn sở trường nhất. Giảng giảng cũng rất là thích ăn, mỗi lần ít nhất đều có thể ăn bà bát. Nếu phát huy vượt qua bình thường, năm bát không phải là vấn đề. Phú Dị Ương một quán mì, Trường Sơn sụp xoạc hấp mì, thiếu chút nữa đã bị bỏng miệng rồi, dỗ dàng hít mấy hơi, ánh mắt lơ đảng nhìn phía con đường phía trước nói, đó không phải là đầu nhi sao? Lý Mộ cũng có mặt nữa. Lý Tử chậm rãi ăn mì khẩn đầu, nhìn thấy Lý Thành đi vào trong nhà của Lý Mộ, động tác trên tay dừng lại một chút. Trường Sơn buông đũa kinh ngạc nói: "Đầu Nhi theo Lý Mộ về nhà, sao mà ngay cả cửa cũng đóng lại vậy?" Lý Tử liếc hắn nói, hớt ha hớt hải: "Ăn cơm của ngươi đi." Tự lâu nơi nào đó bên đường, vị trí lão hai sát cửa sổ, một bóng người cực kỳ mập mạp ngồi ở nơi đó. Nhìn hai bóng người đi qua trên đường phía dưới, ảnh mắt rẽ lên, không biết đang nghĩ cái gì. Về nhà, Lý Mộ đưa Lý Thành tới thư phòng nói, Đầu nhi, ngươi ngồi trước một chút đi, ta đi làm cơm. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, Lý Thành chưa có ngồi xuống, nghỉ chân ở trước một giá sách. Sách ở trên giá này cũng không có nhiều, đều là một ít sách tu hành, đạo môn cơ sở, cùng với một ít tạp thư như là Thần Dị Lục thập châu yêu vật chỉ các thứ. Trên bàn sách mở ra một sắp giấy, chỗ đầu trang có hai chữ to, liêu trai. Bộ liêu trai này ở huyện Dương Khâu đã thịnh hành hơn một tháng rồi, Lý Thành có nghe nói chỉ là nàng ngày thường không có đọc. Những cái sách này chỉ biết là sách này ở tiệm sách bán rất chạy, không biết nội dung cụ thể. Đây hiển nhiên là bản thảo còn chưa có tuyên bố, Lý Thành đi đến trước bàn.